Hồi thứ 655, Cố Cư Linh Tuyền, Liễu Sư Thúc, Hạm Sư Thúc. Bốn gã tu sĩ áo xanh này vừa thấy hai nữ tự áo trắng liền cả kinh, sau đó cung kính khom người thi lễ. Được rồi, không cần đa lễ. Chuyện các ngươi nói vừa rồi. Ta cùng Liễu Sư muội có nghe được một chút? Hãy nói rõ ràng lại lần nữa cho hai người chúng ta. Một nữ tử khuôn mặt tái nhợt gầy yếu. Hai tròng mắt thật to êm ái nói thanh âm mang một tia hỏa khí. Nữ tử này đúng là hạm vân chi mà năm xưa hàng lập có duyên gặp mặt mấy lần. Mặc dù khuôn mặt cùng trước kia vẫn giống nhau. Nhưng vóc người không như trước kia đơn bạc gầy yếu. Mà đã trở nên đầy đặn lồi lõm. Hoàn toàn trở thành một nữ tử xinh đẹp phong tư mê người. Tu vi càng đột nhiên tăng mạnh. Bộ dáng dường như đã là kết đan sơ kỳ Đa tạ hạm sư thúc, sư đệ sinh cẩn tu mệnh, lão già cầm đầu bốn gã tu sĩ áo xanh, đại biểu nói. Hạm vân chi mỉm cười gật đầu tiến lên vài bước tùy ý tìm một chỗ sạch sẽ khoanh chân ngồi xuống. Tội các người thật không nhẹ. Nếu thật không tìm được Linh Anh trở về. Chỉ sợ sư phụ của các người cũng không cầu tình được cho các người. Một vị nữ tử khác, mày phượng, bộ dáng tư trẻ, xinh đẹp khẽ cười nói. Nàng chính là nữ tử nói chuyện làm bừng tỉnh mấy tên đệ tử ngự linh tôn lúc đầu Sư đệ cũng biết tội lần này khó thoát Có điều lúc này mấy người chúng ta thật là có chút oan uổng Mong rằng hai vị sư thúc có thể nói tốt vài câu với sư tổ Lão già cười khổ một tiếng Sau đó mang vẻ cầu khẩn nói Ồ, vậy là hai chuyện, hãy cùng nói ra xem Người cấm chế linh anh nọ bây giờ xa ngoài ngàn dặm Chúng ta nhất thời nửa khắc cũng không cách nào đuổi theo đối phương. Vậy cũng không cần nóng lòng. Nàng kia dũi thân thể mê người. Đôi môi đỏ mọng lón sáng nói. Vâng, khi trữ sư thúc cùng mấy người chúng ta dẫn theo một Linh Anh đi qua công một sơn lúc ấy trữ sư thúc lấy cớ. Lão giả cung kính kể lại rõ ràng chi tiết chuyện một Linh Anh chạy thoát. Linh Anh bị cấm chế cùng chuyện cả nhà phó gia bị diệt. Hạm vân chi lặng lặng nghe trên mặt không có vẻ gì dị thường, phản phức trong lòng đã sớm có định đoạt. Nhưng thật ra nữ tử họ liễu kia. Ánh mắt chớp động không ngừng. Trên mặt thỉnh thoảng lộ ra vẻ tò mò. Bộ dáng cảm thấy rất hứng thú đối với lời nói của lão già. Tại giao giới Việt Quốc, độn quang màu xanh chợt lóm qua tiến vào bên trong. Dựa theo tin tức lúc hắn tới. Việt Quốc bây giờ đã hoàn toàn là thiên hạ của ủy linh môn. Mà tổng đàn Ủy Linh Môn ở đây Chính là chỗ tôm Môn của Ảnh Nguyệt Tôn Nam đó Mà Thái Nhạc Sơn Mạch Hoàng Phong Cúc ngày xưa cũng là một phân đàn của Ủy Linh Môn mà thôi Sau khi Hàng Lập tiến vào Việt Quốc lập tức bay thẳng về hướng Thái Nhạc Sơn Mạch, Hết thảy đều không đổi Hàng Lập đứng trên một đống loạn thạch thần sắc có chút cô đơn Ngày đó vì sợ động phủ bị tu sĩ Ma Đạo phát hiện Hắn cố ý hủy đi cả tòa núi Hôm nay nhiều năm qua đi, nơi này thoạt nhìn đã hoàn toàn thành một chốn hoang vu. Tự nhiên không ai nghĩ đến, dưới đống loạn thạch này lại có một động phủ của tu sĩ bị che giấu. Hàng lập thì thào tự nói vài câu, liền khoát tay. Bạch quan trước mặt chết động, thả ra vài con khôi lỗi cự vượng. Dưới thần niệm thao túng của hắn, đám cự vượng bắt đầu rời đống loạn thạch đi. Có thể thấy, 10 ngón tay của chúng không ngừng bắn ra các cột sáng. Đánh nát bấy mấy hòn đá chặn đường. Khai ra một cái thông đạo hướng tới động phủ bên dưới. Sau một lát công phu, một cái thông đạo thẳng tắp đã được đả thông. Hàn lập ra lệnh khôi lỗi canh giữ động khẩu, chính mình liền hóa thành một đạo cầu vòng bay vào bên trong. Bố trí trong động phủ cùng với khi hắn vội vã rút lui lúc trước vẫn như nhau, có thể thấy được chưa có kẻ nào tiến vào. Điều này làm cho Hàng lập an tâm một chút. Hắn tới nơi này cũng không phải để hoài niệm Liền trực tiếp chạy tới Linh Nhãn Chi Tuyền trong mật thức Lần này hắn đến đây Chính là muốn mang Linh Nhãn Chi Tuyền đi Mặc dù trong tay hàng lập đã có Linh Nhãn Chi Thạch biến thành Linh Ngọc Linh vật tồn tại cao nhất Linh Nhãn Chi Thụ Nhưng là ai cũng không ngại Linh vật trong tay càng nhiều hơn một chút Linh Nhãn Chi Tuyền này mặc dù hơi nhỏ Nhưng nếu đã đến Việt Quốc Hiển nhiên cũng nên lấy đi Linh tuyền tại mật thất hoàn hảo không bị tổn hại, linh khí màu trắng nhẹ nhẹ bay ra. Hàng lập mang vẻ mặt phức tạp nhìn con xuống, Trong đầu không khỏi quay về thời điểm năm xưa mới trúc cơ thành công. Lần đầu khai mở động phủ phát hiện linh tuyền. Đủ loại chuyện cũ. Phản phức hết thảy như là mới hôm qua, nhất thời làm cho trong lòng hắn hiện lên đủ các loại tư vị. Sau nửa ngày ngẩn ngơ, hàng lập mới thở dài một tiếng. Hai tay bắt lại Bắn ra các đạo pháp quyết Đánh vào trong suối Lập tức trên linh tuyền quan mang đại phóng Mặt đất xung quanh theo đó rung nhẹ Thần sắc hàng lập không đổi khoang chân ngồi xuống Hai tay kết xuất một cái dấu tay cổ quái Hai mắt nhìn chầm chầm linh tuyền Miệng lầm rầm đọc chú ngữ Một màn không thể tin nổi xuất hiện Mặt nước tự dưng bay lên phản phất như có một bàn tay khổng lồ vô hình không ngừng bắt con số di chuyển, làm cho mặt nước bên ngoài dần dần tăng vọt xoay tròn, hình thành một cái hắc động sâu không thấy đáy. Sau đó một cổ linh khí màu trắng kinh người chợt lóm lên trực tiếp từ trong động xuyên ra khỏi nắp không biết bay đi đâu. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt khẽ biến, hiển nhiên chuyện linh khí bắn ra ngoài này có chút ngoài dự liệu. Nhưng sau khi ngẩn ra, thần sắc liền lại như thường không hề để ý tới nữa, ngược lại tốc độ làm phép càng nhanh hơn. Giờ phút này, mặt đất xung quanh càng rung mạnh hơn, bốn phía con suối xuất hiện một vòng hoàng quang chói mặt dị thường. Hoàng quan biến nhỏ lại, con suối cũng thu nhỏ lại. Quang mang tăng vọt bao phủ toàn bộ con suối bên trong, vạn phần chói mặt. Một lát sau hàng lập quát khẽ một tiếng quang mang nội liễm. Một viên châu cỡ nắm tay nhẹ nhàng lơ lưỡng trên không Mà bên dưới liền xuất hiện một cái động thật lớn Bên trong trống chân, không thấy bóng dáng linh nhãn chi tuyền Hàng lập thấy vậy liền cười Nhưng bỗng nhiên biến sắc thần sắc âm trầm hẳn lên Hắn rõ ràng cảm thấy Cự vượng ngoài cửa mà hắn phóng ra đang bị công kiếp Mặc dù còn chưa bị hủy lập tức Nhưng rõ ràng là ở vào thế hạ phong Lập tức sẽ thua Hàn lập không cần nghĩ ngợi lấy ra một cái hộp ngọc, Cẩn thận bỏ viên châu vào trong. Sau đó hóa thành một đạo cầu vòng từ đường cũ trực tiếp độn ra. Kết quả khi bay ra khỏi thông đạo. Chỉ thấy vài tên tu sĩ áo đen. Không ngừng mảnh công vây bắt vài con khôi lỗi cự vượng. Mà ở hai ba mươi trượng bên ngoài mấy người này. Có một gã hán tự áo xám hơn ba mươi tuổi. Diện một âm lệ. Mặt đầy vẻ nghi hoặc nhìn tình hình trong sân Hàng lập biến thành một đạo cầu vòng hiện ra Lập tức làm cho đám tu sĩ này cả kinh Hán tử áo xám sau khi mở miệng một tiếng Dừng tay Mấy tên tu sĩ áo đen vội vàng dừng công kiếp lui trở về bên người hán tử Đạo thanh cầu vòng đến giữa không trung Bỗng nhiên dừng lại hiện ra thân hình hàng lập Hai mắt sau đó không hề cảm tình nhìn chầm chầm mấy người này không nói Nhưng khí thế trên người thả ra không thể nghi ngờ là hiển lộ tu vi nguyên anh kiều Tiền bối đường hiểu lầm. Vạn bối không có ác ý. Chỉ là vô tình cùng vài tên đệ tử môn hạ. Phát hiện linh khí nơi đây dị thường. Cho nên mới tò mò tới xem. Tại hạ là quỷ linh môn vu hồng. Gia sư là quỷ linh môn toái hồn chân nhân. Tuyệt không có ý tứ đối địch cùng tiền bối. Ánh mắt hán tử đảo qua hàng lập trong lòng liền đánh thuộc một cái, mặt lập tức lộ vẻ hoảng sợ cười bồi nói. Toái hồn chân nhân. Hàng lập nhướng mày, cảm giác có chút quen tay, sau một lúc suy nghĩ, liền nhớ ra. Đây không phải là lão quái quỷ linh môn nguyên anh kỳ sao? Hình như người này lòng dạ độc ác, bộ dáng rất không dễ chọc. Lão giả bạch phát lạc vân tôn có đề cập qua người này một câu, làm cho hắn chú ý một chút. Đang khi hàng lập tự đánh giá, hán tự áo xám nhìn ra bộ dáng hàng lập khi nghe thấy tên này. Trong lòng an tâm không ít, nhưng vẫn có chút lo lắng cười nói. Tiền bối cũng nhận thức gia sư, chẳng lẽ là người quen cũ của, của người. Tiểu bối thật đáng chết thật không biết tiền bối làm việc tại nơi này, nếu không đã không dám làm phiền nhã hướng của tiến bối. Có chuyện gì muốn vãn bối làm tiền bối cứ việc phân phó. Nếu không vãn bối cũng xin cáo lui. Tiền bối sinh cứ tự nhiên. Hán tự áo xám mặc dù diện một dọn người. Nhưng cực kỳ khéo đưa đẩy. Sau khi thử nói ra mấy câu thăm dò. Bộ dáng một bộ cung kính. Dù sao đối mặt một vị tu sĩ nguyên anh kỳ lai lịch không rõ ràng. Thật sự làm cho hắn đổ mồ hôi lạnh. Hàng lập mặt không chút thay đổi nhìn chầm chằm hắn tự áo xám. Không có ý tứ trả lời đối phương. Nhưng thần thức lại phóng ra khắp nơi. Trong phương viên mười dặm cũng không có khí tức của tu sĩ khác Xem ra đám người này thật sự là trong lúc vô ý phát hiện động tỉnh nơi đây tự mình đến xem Nói như vậy Sát khí trong lòng hàng lập bỗng nhiên khởi lên Vô luận ban đầu thân là tu sĩ Hoàng Phong Cốt Hay là thân phận trưởng Lão Lạc Vân Tôn Bây giờ Đối với tu sĩ Nguyễu Linh Môn Dường như đều không có lý do để thả đi Lúc đầu vị thiếu chủ Nguyễu Linh Môn kia Lại càng thiếu chút nữa lấy mạng nhỏ của hắn Làm cho trong lòng hắn vẫn ngẹn một nỗi tức giận Húng hồ chuyện lén vào Việt Quốc này Không hy vọng lão quái Hữu Linh Môn biết được Có tu sĩ Nguyên Anh Kỳ lạ mặt tới Việt Quốc từ miệng mấy người này Nếu bị lão quái này để ý chính là rất phiền toái Hắn cũng không nghĩ bị mấy tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ Cùng cách một đường đổi giết ra khỏi Việt Quốc Ô, người này là Ngay lúc Hàng Lập chuẩn bị ra tay không một tiếng động Một lão già trong đám tu sĩ áo đen nọ đột nhiên nhìn Hàng Lập nhẹ Ông thứ 656 Toái hồn mình. môn nhân Thế nào, ngươi biết ta? Hàng quan trong mắt của Hàng Lập chết lên, nhìn lão già áo đen nhàn nhạt hỏi Không phải tại hạ nhận lầm người vạn bối làm sao mà biết được tiền bối chứ? Lão già áo đen bị hàng quan trong mắt của hàng lập làm cho kinh sợ Nhưng liền lên tiếng lắp bắt phủ nhận Nhận lầm người Hàng lập thấy trả lời nước đôi Rờ cầm mình rồi chuyển ánh mắt từ lão già sang nhìn những người khác dường như là đã tin lời nói của lão già đó Hán tự áo xám có chút buồn bực liếc lão già một cái Tuy nhiên Trong lòng hắn cũng thực sự kinh ngạc bởi mọi người đang gặp hiểm cảnh cũng không quan tâm đến việc của hắn Với lại nghe giọng điệu của Hàng Lập dễ nghe một chút hắn định nhân cơ hội này mà chuồn đi Hàng Lập không chờ hắn mở miệng nói thêm mà tiếp tục chậm rãi nói Một khi các người là tu sĩ của ủy Linh Môn mà lại gặp phải hàng mổ thì coi như là xui xẻo đi Ta phải lấy đi tính mạng của các ngươi Khi nói xong lời này thần sắc của Hàng Lập có chút âm trầm tay áo vung lên từ trong đó bay ra hơn 10 thanh kiếm quang Mấy kiếm quang này vừa ra khỏi tay áo liền biến thành ba bốn mươi đạo kiếm quang số lượng đông đảo thật làm cho người ta khiếp sợ không thôi. Rồi tất cả đều phóng tới tới mấy người bên đối phương. Tu sĩ áo xám nghe được âm thanh lạnh lẽo của hàng lập liền biết chuyện không ẩn. Vừa thấy hàng lập ra tay kinh khủng như thế sắc mặt tái xanh không còn chút máu. Hắn cũng không tự nhiên đứng yên chịu chết. Không cần suy nghĩ. Thân hình hắn liền quay tròn tạo ra vô số hắc khí bảo vệ thân mình bên trong. Sau đó một cái phi soa màu vàng mang theo hắc khí trùng trùng bay ra. Rồi hóa thành hai con quái mãn một vàng. Một bạc phía trước ra phun hắc khí. Đồng thời tu sĩ áo xám liều mạng thi triển động pháp hóa thành một đạo hắc khí phóng nhanh về phía sau bỏ chạy. Căn bản hắn không thèm để ý gì đến sự sống chết của của lão già hắc y cùng với những tu sĩ khác. Đám tu sĩ của Nguyễu Linh Môn liền kinh hải. Ngoài trừ lão già áo xám ra còn lại các tu sĩ khác đều bị kiếm khí màu xanh một trảm chém chết ngay tức khắc. Những người này đều không kịp động thủ hay phản kháng gì hết. Lúc này lão già còn lại thì vô cùng run sợ. Sau đó Hàng Lập bắn ra một đạo tơ tầm bọc lấy kiếm khí trong nháy mắt bắn thẳng vào trong cơ thể của lão già làm hắn ngã xuống đất chết ngay tức khắc. Hàng Lập thấy vậy không chú ý tới lão già nữa. Mà xoay chuyển ánh mắt nhìn theo lão già áo xám đã chạy xa hơn trăm trượng Khó miệng nhếch lên toát ra một nụ cười lạnh Hắn thông thả điểm một cái tới hướng kiếm quang Lập tức hơn một trăm đạo kiếm quang liền tụ tập lại Trong nháy mắt tạo thành một thanh cử kiếm màu xanh thật lớn Sau đó hàng lập từ trong miệng hơn một tiếng đi cự kiếm phát ra một âm thanh trầm thấp xé gió bay đi Hóa thành một đạo cầu vòng dài hơn 10 trượng với tốc độ cực nhanh đến khó tin phóng đi đuổi theo đám hắc khí phía trước. Một tiếng va chạm cực lớn cùng với hào quang chói lòa xuất hiện. Tu sĩ áo xám kêu thảm lên một tiếng. Bất kể là phi soa. Hai con quái mãn màu vàng và bạc cùng với tầm hộ thân màu đen đều bị cử kiếm đánh tan không còn chút gì. Còn bản thân tu sĩ áo xám thì biến thành máu huyết văng đi tứ phía Lúc này hàng lập mới triệu hồi pháp bảo vệ ánh mắt trầm xuống rồi quay trở lại chỗ lão già đã bị hôn mê bất tỉnh. Suy nghĩ một chút. Hàng lập vương tay ra. Thân hình của lão già khô gầy chấn động một cái rồi bay tới bàn tay của hắn. Thanh quan chớp động. Rồi bàn tay kia không chút do dự đặt lên trên đầu của lão già. Qua một lúc hỏa quan trong tay hàng lập chết lên đốt lão già này thành cho bụi không còn chút tâm tiếp. Đúng là đệ tử hợp hoang tôm, động huyền nhi, không nghĩ ra là nàng cũng đã kết đăng, không biết sao lại phái người đi tìm mình nữa. Có chút lạ đây, hai tay hàng lập đặt ở sau lưng trên không trung, trên mặt lộ ra vài tia kinh ngạc, lai liệt lão già áo đen có chút phức tạp. Ban đầu hắn là đệ tử của Hợp Hoang Tông bởi vì vi phạm môn quy rồi sợ bị quốc hồn luyện phách nên sửa đổi danh tính rồi đầu nhập vào làm môn hạ cho ủy linh môn để che giấu thân phận cho đến nay. Việc này cũng không làm cho hàng lập quan tâm nhưng mà lão già này trước đây lại là thuộc hạ của Đỗng Huyền Nhi. Khi đó nàng cũng đã kết thành kim đan và đã sai phái nhiều đệ tử của Hợp Hoang Tông cực khổ đi tìm mình một thời gian. Thậm chí không tiếc công sức cho bọn đệ tử ma hiểm tiến vào bên trong cử quốc minh âm thầm tìm kiếm Hàn Lập. Lúc đó Hàn Lập lại đến loạn tinh hải nên không biết được việc này. Khi đó lão già cũng từng gặp qua bức họa của Hàn Lập cho nên hiện tại mới kinh ngạc khi thấy hắn xuất hiện ở đây. Hiện tại trong lòng Hàn Lập rối như tơ vò. Hắn lại không tự nghĩ đến là Động Huyền Nhi lại thích mình như vậy, lại không tiếc công sức và phái người đi tìm hắn. Bên trong chắc là có việc gì đó không bình thường Đáng tiếc lão già áo đen địa vị không cao Đối việc này cũng không biết nhiều cho lắm Suy nghĩ hồi lâu hàng lập cũng không biết được nguyên do Thực sự vì sao mà Đỗng Huyền Nhi lại phái người đi tìm mình Vì vậy hắn không thèm suy nghĩ nữa Mặc kệ là lý do vì sao Đỗng Huyền Nhi lại phái người kiếm mình Nhưng sự việc đã qua nhiều năm Giờ đa phần là không còn quan hệ Hiện tại lấy tu vi của hắn là Nguyên Anh Kỳ thì lại càng không cần phải nghĩ tới nữa. Nghĩ tới đây. Hàng lập xử lý mấy cái thi thể của tu sĩ Nguyễn Linh Môn một chút. Nhắm phương hướng tìm tới Hoàng Phong Cốt. Rồi rời khỏi Thái Nhạc Sơn. Hàng lập không biết rằng ngay khi giết Vũ Hồng thì trong một căn phòng bí mật ở ẩn Nguyệt Tôn. Một vị tu sĩ khuôn mặt khô gầy. Khoét áo bào trơn. Đang nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên nhướng mày thở dài một tiếng. Đưa tay vào trong áo tìm một lúc rồi lấy ra một cái cốt bài ẩm đạm không còn ánh sáng. Tu sĩ áo bào trơn nhìn cốt bài một chút rồi nheo hai mắt lại trên mặt lộ vẽ bi thương. Được một lúc, hắn liền đi ra khỏi chỗ tu luyện. Đi xuyên qua một cái hành lang thật dài. Tu sĩ áo bào trơn đi vào trong đại sản. Mặt không chút thay đổi đi tới cái ghế đá cao ở giữa đại sản rồi ngồi xuống. Sau đó bạch quan trong tay chết động. Xuất hiện ra một cái chuông nhỏ bằng đồng xanh Bụt Một tiếng nổ Tu sĩ áo bào trơn lắc cái chuông một cái Một tiếng chuông trầm thấp du dương không biết truyền đi bao xa nữa Xong việc đó, người này liền thu cái chuông lại Rồi ngồi im lặng trên ghế không làm gì thêm nữa Nhưng một lúc sau Từ bên ngoài đại sảnh có mấy người vội vàng chạy đến đó là ba tu sĩ kết đan kỳ gồm hai nam và một nữ Khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của lão già, ai cũng ra vẻ rất là kính sợ. Mới vừa rồi linh quan trên bổn mạng lệnh bài của lục sư để các ngươi bị tắt. Xem ra là đã bị người ta giết. Không biết sự việc thế nào, nhưng đã là đệ tử của toái hồn môn thì không thể nào chết không minh bạch được. Giờ mấy người các ngươi phải đi tìm cho ra thủ phạm rồi bắt nó tới đây cho ta để ta xem đó là thần thánh phương nào. Tu sĩ áo vào trơn Bất động thanh sắc nói giống như là đang phân phó một công việc nhỏ nhặt không đáng quan tâm. "Tu mệnh, đệ tử ba người lập tức đi làm." Mới đầu ba người bọn đều kinh ngạc sau đó cả ba đồng thanh đáp, "Tốt, hy vọng lần sau triệu kiến, các ngươi phải áp giải hung thủ tới đây cho ta." Tu sĩ áo vào trơn cũng là toái hồn chân nhân của Huyễn Linh môn gật gật đầu. Không nói thêm lời nào nữa mà đứng dậy đi ra khỏi đại sảnh. Bên trong chỉ còn có ba gã kết đan kỳ của Toái hồn môn. Ngũ sư Muội lập tức kêu người của nhạc phân đàn phát ra truyền âm phù xem có biết việc của lục sư đệ hay không. Nếu không biết thì bảo bọn họ phái người đi truy tìm kẻ đã ra tay giết hại lục sư đệ. Khuyết sư đệ Người quan hệ rất tốt với các đàn chủ của các phân đàn khác. Vậy hãy tới tìm hỏi bọn xem có biết gì về việc này hay không. Hơn nữa, hỏi xem bọn họ có thể phái người điều tra xem gần đây ở Việt Quốc có tu sĩ cao cấp lạ nào xuất hiện không? Còn về phần ta cũng không phân biệt các loại đệ tử mà đều cùng nhau đi truy tìm xem lục sư đệ ở nơi nào. Có chút manh mối nào không? Nếu phát hiện ra đầu mối lập tức thông tin về ngay để chúng ta cùng nhau đi bắt. Dù sao có thể giết được lục sư đệ thì tu vi người hẳn là không thấp. Vì vậy cẩn thận vẫn tốt hơn. Một trong ba người bọn họ là tu sĩ áo đen trông rất nhanh nhẹn Chỉ trong chút lát đã phân công công việc rất rõ ràng minh bạc Ngoài ra còn có hai người Một phụ nhân khoảng hơn 30 tuổi còn người kia là một gã cẩm y thư sinh cả người lúc nào cũng toát ra âm khí Phụ nhân nghe xong liền cười ảm đạm còn cẩm y thư sinh thì nhớ mày Lộ ra vẻ khó khăn Chần chừ một lát mới miễn cưỡng ngật đầu Khuyết sư đệ ta biết ngươi cùng lục sư đệ không có quan hệ tốt. Chẳng qua việc này là do sư tôn phân phó. Nếu làm không xong việc này, không cần nói các ngươi chắc cũng đã biết kết quả như thế nào. Không nên quên việc trước đây nhị sư huynh và thấp sư đệ làm không xong việc bị xử phạt ra sao. Hán tự áo đen có chút lo lắng. Dương mắt nhìn cẩm y thư sinh lạnh lùng nói. Thì sao đây? Mặc dù đệ và lục sư đệ quan hệ không tốt. Nhưng dù sau hôm nay hắn cũng đã chết rồi, hơn nữa còn có sư phụ yêu cầu. để sẽ tận tâm tận lực làm tốt việc này. Tam sư huynh cứ việc yên tâm, thư sinh họ khuyết nghe vậy, sắc mặt đại biến, cười to ha hả rồi nói. Sư đệ hiểu vậy là tốt rồi. Vậy chúng ta chia nhau đi làm việc thôi, hắn tự áo đen hòa hoảng nói. Vì vậy hai nam một nữ liền rời khỏi đại sản. Qua ngày hôm sau, tu sĩ của huyễn Linh Môn đã tìm ra được nơi mà Hàn Lập đã ra tay ghép người của bọn họ. Trải qua một phen một điều tra dần dần họ đã phát hiện ra được cái động phủ của Hàn Lập ở trước đây. Ba người của Toái Hồn Môn nghe được tin như vậy liền dẫn theo một đám đệ tử đi tới Thái Nhạc Sơn. Ngay khi ba người bọn họ đi tới bên trong động phủ của Hàn Lập thì thấy một cái hố to tướng do Linh Nhãn Chi Tuyền gây ra. Ba người bọn họ chỉ biết im lặng nhìn nhau. Cùng lúc này, ở một chỗ rất xa, Hạm Vân Chi cùng với nữ tử họ liễu dẫn theo vài tên đệ tử của ngự Linh Tôn xuất hiện ở phía trên một đám rừng nối rậm rạp, hồi thứ 657 cũng bị tiến vào bên trấn, trấn nhỏ ngày xưa. Kính Châu là một vùng hẻo lánh nằm ở phía tây bắc của Việt Quốc, bởi là chỗ hẻo lánh nên thành thị lớn rất ít nhưng các loại như hương trấn nhỏ thì nằm rãi rác ra. Bên trong biên giới thì đồi núi chập chùm, hoang vắng rất ít người ở. Do vậy đạo tạc thổ phỉ ở đây có rất nhiều so với những nơi khác. Các nhân vật võ lâm giang hồ không ít nhưng cũng không ai có thể đứng lên để làm bá chủ thống nhất vùng này. Nhưng mà nơi đây cũng tạo thành những tiêu cục lớn và mạnh so với thổ phỉ ở vùng Kinh Châu này cũng không thua sút mấy. Vào một ngày, ở bên đường của vùng hoang dã của Kinh Châu có một cảnh như sau. Ước chừng khoảng hơn 100 nam tử cường tráng mặc quần áo bằng vải thô Mỗi người đều cuốn một cái khăn đen trên đầu. Cầm đủ loại binh khí đang vây công một nhóm người áo xanh hơn 30 người mà đám người áo xanh đó đang bảo vệ một đoàn xe ngựa. Thì đây đúng là một cuộc chiến gian nan và đẫm máu giữa thổ phỉ và tiêu cục bảo vệ hàng hóa. Phía sau đám thổ phỉ này còn có ba gã hắc y nhân, lạnh lùng đứng nhìn trên mặt thoảng ra vẻ rất là ác đột. Còn bên cạnh các loại xe ngựa là những tên gia đinh cường tráng đang cầm các loại côn bỗng đứng thủ thế. Sắc mặt có chút lo sợ Phía sau ba, bốn chiếc xe có vài người phụ nữ với trẻ em mặc trang phục sang trọng Còn phía trước là một chiếc xe ngựa lớn Trong đó có một vị trung niên nho sinh đang ngồi ngay ngắn không chút gì là sợ hãi Người này để râu ba chòm đen nhánh Bóng mực Mặc dù trông giống như là một kẻ trói gà không chặt Nhưng lại có khí thế cao cao tại thượng làm cho người khác không dám nhìn thẳng vào mặt Ngồi đối diện với trung niên nho sinh là một vị đại hán râu quai nón với cẩm y màu lam đang ngồi xếp bằng lưng dựa vào thành xe. Người này hai tay thô to, mắt sáng ngời. Mới nhìn biết ngay đây chính là một vị cao thủ tuyệt đỉnh giang hồ hiếm thấy. Hai người thân phận hiển nhiên không bình thường, vẻ mặt rất là trấn tĩnh tự nhiên. Ngồi trên cái xe ngựa to lớn này chỉ có hai người mà thôi, không có kẻ thứ ba cùng với họ. Giờ phút này hai người không có lên tiếng, nhưng qua cửa sổ họ cũng biết rõ được tình huống ở bên ngoài. Còn lúc này bên ngoài đang chém giết nhau, lâu lâu lại truyền tới một tiếng kêu rất thảm thiết. Đám thổ phỉ đeo khăn đen người đông thế mạnh nhưng thân thủ của đám tiêu sư mặc áo màu xanh của tiêu cục lại rất cao. Vì vậy tới giờ vẫn đang ở thế rằng co không phân thắng bại. Thấy tình hình như vậy nho sinh cười lên nói với đại hán râu quai nónng. Xem ra không cần lệ huynh ra tay Thiên vũ tiêu cục cũng dư để ứng phó Ha ha Nếu như mà ba vị đương gia của thổ phỉ đeo khăn đen không ra tay Thì thiên vũ tiêu cục còn có thể chống đỡ với đám hỗn tạp này được Nếu như nói ba người này ra tay Thì đám tiêu sư này không có khả năng ngăn được Dù sao ba vị thủ lĩnh khăn đen này ở kính châu nổi danh rất là tàn ác Nghe nói ba người này huynh đệ ruột với nhau nên rất an hiểu thuật liên thủ Người bình thường không phải là địch thủ của bọn họ. Đại hán vừa nói xong trên mặt lộ ra vẻ hương phấn. Đồng thời vương ngón tay thô dày ra kêu rốt rốt rất lớn. Rõ ràng ngoại môn công phu đã tới mức đăng phong tạo cực. Lệ huyên. Người định ra tay sao? Thấy việc này nãy giờ chắc không nhịn được. Quả thực giống như lệ bá phụ trước đây. Nho sinh thấy bộ dáng của đại hán như vậy không khỏi lên tiếng cười nói. Hàng hiền đệ, đây là việc tư nhiên Lệ ra chúng ta là dòng giỏi võ thuật gia truyền Gặp phải đối thủ xứng tay thật là hứng thú Muốn ra tay xem thế nào Cái này cũng giống như là hàng gia thư hương môn đệ Tính ra cũng có hai người vào triều làm quan Đạo lý này là giống nhau Chẳng qua làm ta buồn bực chính là hai nhà hàng Lệ chúng ta người nam kẻ bắt Không hiểu sao thế mà lúc trước lại có thể gặp nhau Hơn nửa đã kéo dài nhiều năm qua mối quan hệ vẫn tốt như là lúc ban đầu Đại hán hai tay nắm vào nhau có chút buồn bực nói Ha ha Trước đây vài ngày lúc tìm đọc mấy bản chép tay ta vô ý biết được một vài chuyện cũ Nếu Lệ Huynh muốn biết Ta sẽ nói cho Lệ Huynh nghe một chút Bởi vì trong đó có vài chỗ ta cũng không thực hiểu rõ Nho sinh cười khẽ nói Thật không? Lệ ra chúng ta cũng có mấy bản ghi chép lại chuyện ngày xưa của tổ tiên Ngoài trừ mấy bộ tuyệt học võ công ra cũng không hề nhắc đến mối quan hệ giữa hai nhà lệ Hàng chúng ta Lệ đại hán nghe vậy tỏ vẻ mò tò Xem ra có vài phần hứng thú với việc này Không tốt ba tên gia họa kia quả nhiên đã ra tay Hiền đệ chờ ta một chút Để ta đi xử ý ba tên này xong sẽ quay lại nói chuyện sau Đại hán râu quai nón đảo mắt ra ngoài một vòng. Sắc mặt khẽ biến nói. Sau đó, vụt, một tiếng cả người hắn như một mũi tên vừa thoát khỏi một cái nỏ mạnh bắn mạnh ra khỏi xe. Sau đó bên ngoài truyền đến tiếng cười cuồng mạnh của người đại hán. Rồi tiếng kêu la thảm thiết vang lên. Nho sinh thở dài một hơi. Nhẹ nhàng buông màn cửa xuống không thèm nhìn ra ngoài nữa, dường như tin tưởng thập phần vào gã đại hán. Sau đó không lâu tiếng la hét ở bên ngoài cũng giảm dần rồi tắt hẳn Chiếc màn của cửa xe lai động rồi đại hán phong trần từ từ tiến vào trong xe Trên đầu vai có vài chỗ sưng đỏ dường như đã bị thương nhẹ Nhưng hắn lại cười lớn nói với nho sinh Ba gã này có chút thủ đoạn làm cho ta mất chút thời gian Nhưng mà cuối cùng ba người này cũng bị đánh gục Từ nay về sau bọn thổ phỉ khăn đen ở kính châu sẽ biến mất Đại hán râu quai nóng nói vẻ rất hương phấn Nho sinh thấy vậy trên mặt có chút áy nấy Lúc đầu nếu không có lệ huynh đi cùng thì có lẽ trên đường về quê tế tổ chúng ta chắc là đã chết rồi Xem ra mấy kẻ thù này đối với ta thật là căm hận tới thấu xương Việc này thật là làm phiền tới lệ huynh quá Có gì mà làm phiền hay không làm phiền chứ Lệ ra chúng ta tới ngày hôm nay còn đứng vững trên giang hồ không phải là đã nhờ hàng ra mấy lần tương trợ sao chứ Hai nhà chúng ta tương trợ qua lại vốn là chuyện phải làm mặt Đại hán họ lệ nói Nói ra thì là vậy Nhưng thật ra đây cũng là một cái ơn tình của hàng mổ Nho sinh sắc mặt trở lại bình thường Nhưng mà hàng hiền để không được quên nói cho ta biết chuyện xưa của hai nhà Ta thực sự rất là tò mò về việc này Đại hán móc ra lọ thuốc rồi rắc lên vai. Rồi bỗng nhiên nhớ tới việc của liền hỏi. Ồ cái này là tự nhiên rồi. Nói đến chuyện kết giao giữa hai nhà chúng ta là cả một quá trình thật không thể nói nữa. Người còn nhớ rõ hơn 10 năm trước một thời hùng bác ở thành Kinh Châu thất huyền môn hay không? Tiên tổ chúng ta trước đây từng là nội môn đệ tử ở đó và cũng là đồng sư huynh đệ. Theo như bản ghi chép nọ thì hàng ra chúng ta có một vị thúc tổ cùng với tiên tổ của lệ gia ngươi đều cùng là nội môn đệ tử ở thất huyền môn, bọn thân nhau như huynh đệ đồng cam cộng khổ chia ngọt, sẽ bùi với nhau và cũng từ đó hai nhà chúng ta mới kết giao với nhau cho tới nay. Mà vị thúc tổ này của ta lại càng không nghe nhắc đến. Nghe nói năm đó, trong khi nho sinh bình thản kể chuyện, bọn người áo xanh đem thi thể của đối phương đi chôn cất. Rồi chuẩn bị lại xe ngựa rồi từ từ rời đi Vùng hoang vắng dần dần trở lại im lặng Hoang lương không một bóng người Thanh ngư trấn Hàng lập cả người thanh quan bao bọc đang lơ lưỡng cao trăm trượng trên không Nhìn thấy cái thành nhỏ này trong lòng nổi lên một tia nghi hoặc Cái thành này mặc dù rất nhỏ chỉ có vài dặm vuông Nhưng lại làm cho hắn có một ấn tượng khó quên Đó là ở cái ngã tư đường này giống y trong trí nhớ của hắn Vị trí này trong đầu của hắn chính là thanh ngư trấn thật không có gì sai Xem ra đã hơn 100 năm không có trở về Không ngờ cái trấn nhỏ năm đó giờ lại là một cái thành trấn phồn hoa Từ trên không nhìn một chút hàng lập không khỏi kinh ngạc chần chừ một lúc rồi bỗng nhiên hắn thi triển ẩn nặc pháp thuật Thân hình trầm xuống biến thành một người bình thường không ai chú ý tới xuất hiện trong một hẻm nhỏ Rồi từ đó khoan thoi bước tới ngã tư đường phía trước Thật sự là khác quá. Hàng Lập nhìn thấy nhà cửa, lầu các hai bên đường khác trước rất nhiều rồi thầm đánh giá trong lòng. Không biết vì sao lại đi tới phía Tây, rồi nhìn thấy Tiểu Sơn thôn nơi mình đã từng sống cùng với đại hán Thanh Sơn. Nhưng hắn lại chần chừ không bước tới và cũng không nghĩ ra bây giờ nó thay đổi rất nhiều biến thành Thanh ngưu Trấn. Giờ phút này trên mặt của Hàng Lập có vẻ rất bình tĩnh nhưng trong lòng lại hồi hộp sao xuyến. Hy vọng nhìn ra hai bên đường gặp được cái gì còn quen thuộc với mình Nhưng sau khi nhìn kỹ, hắn lại hoàn toàn thất vọng Đột nhiên hàng lập từ từ bước chậm lại, đi tới ngã ba rồi dừng lại Hắn đưa mắt nhìn tới tòa tiểu lâu cũ nát, đứng yên đó không nhút nhích Cái tử lâu cũ kỹ này chỉ có một trệt và một lầu trên cửa lớn còn sót cái bản hiệu, hương xuông Nơi này chính là nơi mà Hàng Lập đã từng sống 2 năm ở đó với tam thúc của mình chính là vị Hàng mập mập quản lý cái tử lâu hương xuân này. Nhìn tử lâu này, Hàng Lập mơ hồ nhớ lại những kỷ niệm xưa. Nhớ lại gương mặt béo tròn của tam thuốc. Sau khi đi vào bên trong tử lâu bằng con đường nhỏ phía sau rồi đi vào sương phòng âm u. Ngồi xuống ghế vừa nhả khói thuốc vừa ăn trái cây thật là sản khoái. Còn có cây cờ nhỏ màu đen của thất huyền môn cắm trên xe ngựa. Tất cả những việc này đang hiện hiện ra, dường như đang tái hiện lại tất cả trước mặt của Hàng Lập. Hàng Lập nhìn tử lâu với vẻ mặt cực kỳ phức tạp, còn ánh mắt thì toát ra vẻ buồn bã đau thương. Sau khi hắn đứng nhìn tử lâu trong chốc lát, bỗng nhiên phát hiện ra có nhiều người nhìn mình với vẻ mặt cổ quái. Việc này cũng khó trách bởi tự nhiên có một gã thanh niên lại đứng bất động gương mắt nhìn cái tử lâu của kỹ này không nháy mắt thì quả thật có chút không bình thường. Hàng lập định thần lại rồi chấp hai tay sau lưng, chậm rãi bước tới tử lâu này.